Khi này, Lê Duyên xin hân hạnh giới thiệu với quý vị dòng tiểu thuyết trinh thám hình sự của Charles Halley Chase. Đi cùng lỗi hành văn của ông là cách phân bố cốt truyện thật cuốn hút sẽ đưa chúng ta đi sâu vào kịch tính với những tình tiết bất ngờ, những phút trữ tình lãng mạn, những pha gây tấn hồi hộp. Nên không lạ gì khi có một nhà phê bình mà Lê Duyên không nhớ đến tên đã nói. Khi cầm tới truyện của nhà văn James Halley Chase, người ta chỉ muốn đọc một mạch và không kịp ngừng để thở cho đến hết. James Halley Chase là bút danh của tác giả người Anh Rain Brabazon Raymond. 24-12-1906 6 tháng 2, 1985, người cũng đã viết dưới tên Cham Dochtertì, Ambrosstrand và Raymond Marshall. Ông sinh ra ở London là con của một đại tá người Anh phục vụ trong quân đội thuộc địa Ấn Độ. Người dự định cho con trai mình có một sự nghiệp khoa học. Bước đầu đã cho học tại trường học của hoàng gia Rochester, Kent và sau đó học ở Canquita. Ông bắt đầu tự lập vào năm 18 tuổi, làm nhiều công việc khác nhau. Một nhà môi giới trong nhà sách, nhân viên bán sách bách khoa toàn thư của trẻ em. Người bán sách sĩ trước khi tập trung vào sự nghiệp viết lách với hơn 80 cuốn sách trinh thám. Năm 1933, ông lập gia đình và có một con trai. Thế chiến 2, ông phục vụ trong không quân hoàng gia cuối cùng đạt được thứ hạng lãnh đạo đội tàu chiến. Chase đã biên tập tạp chí Không quân Hoàng gia cùng với David London với nhiều câu chuyện. Nó được phát hành sau chiến tranh trong cuốn sách Slipstream. Dương Lê xin trích dẫn một đoạn trong chương 5. Cô nằm im một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bên kia phòng, Roy ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế. Nếu không có chuyện con nhỏ này, thì chắc hắn sẽ không nói gì với người em. Nhưng thôi, từ nay hắn sẽ đề phòng Steve, cũng đáng lo đấy. Nhưng nếu anh hành động bất chợt thì hắn sẽ tiêu. Có vật gì động đẩy ngoài cửa? Roy giật nảy mình, tay sờ khẩu súng. Một con chó to tướng chạy vào phòng dãy đuôi. Roy cười gượng.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 Con chó chạy vào, làm anh nhẹ người, anh kêu lên, Chasport, mẹ đến đúng lúc thật. Nhưng con chó cử nhữ, đi thụt lùi, lòng dựng lên. si ngạc nhiên nói, mày làm sao thế, đồ đơn Con chó chỉ nhìn cô gái, nó thụt lùi từ từ, rồi sủa lên một tiếng như khóc, chạy ra hành lang rồi nhảy phốc ra ngoài.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 Đóa lan rừng nổi loạn Của nhà văn Charles Halley Chase Người dịch Thái Dương Một tiếng đú lên đau đó Xuyên qua các bức tường đợn vang lên giữa trong bão tố tung hoành Làm rung chuyển các cửa mở của khu nhà Tiếng thét Không giống người Không phải tiếng kêu đau khổ sợ hãi Mà là tiếng một cái đần độn khùng điên Nó bùng ra càng lúc càng cao trong tắt nghẹn rồi chuyển sang điệu rền rỉ bi thương của một người điên than giãn về số phận của mình. Lúc ấy, cô y tá xinh đẹp xuất hiện nơi góc tối hành lang rộng chạy xuyên suốt ngôi nhà. Cô mang khay thức ăn, dừng lại trước một cánh cửa, đặt khay lên chiếc bàn trắng men kê dựa vào tường. Cùng lúc đó, một người đàn ông rắn chắc, mập mạp. Chiếc hàm điểm hai răng vàng, vừa bước đến khung quanh hành lang. Thấy cô y tá liền nở nụ cười, nhưng hắn chuyển ngay sang nhăn nhó. Người phụ nữ điên ở tầng trên vừa kêu rú trở lại. Hắn kéo lê đôi chân vừa nói, Còn nhỏ làm tôi điên lên được, giá như tôi tôi được, nó tha hồ mà kêu. Cô y tá vuốt khát lọn tóc dưới chiếc mũ tròn trắng, ôm khuôn mặt xinh xắn. Ồ, oh, lúc nào cũng chỉ là số mười thôi cứ trời giông là cô ta rú lên như thế, nhốt cô ta giữa các bức tường có nệm trắng là phải thôi. người mập mạp nói, đang là phải cho nó ngủ đi, nó làm tôi khiếp quá, biết thế này tôi không nhận làm ở đây đâu. Hà, không nên quan tâm đến điều đó anh cho à? cô y tá thản nhiên nói, ở nhà thương điên thì chỉ có thế thôi chứ có gì nữa đâu. cho lắc đầu, không phải đâu, nó làm đầu óc tôi rối tung lên, sáng nay nó muốn móc mắt tôi, cô chưa biết sao? Cô y tá trả lời nhạo bán, ai cũng biết rồi, hình như lúc đó anh rung lên như tàu lá. Tôi không có cách nào khác là đốc đóc cái ly cô nhất của bác sĩ trevor Joe gắn gượng, mỉm cười, thế mà lão còn nhạo tôi nữa. Rồi hắn im lặng một lúc, nén nổi cay đắng và tiếp. Kìa, cô có nghe tiếng gió thổi không? Cả nơi đây đã thừa ẩm đạm, mà gió còn rên như hồn ma kêu khóc. Cô y tá nói, "Anh cứ đọc sách mãi, tôi thì không ưa tiếng gió nổi lên." Tiếng kêu của người điên bỗng đổi khác, bây giờ là từng loạt tiếng cười chát chúa dồn dập, không vui, không buồn, không có dấu vết gì của sự sống, nghe mà sởn da gà, nhất là vào lúc gió tố nổi lên như thế này. "Cô có ưa tiếng cười đó không?" Trò hỏi, miệng khô khốc, mắt lơ láo. "Cũng thế thôi." Cô Y tá trả lời với dễ dãi vậy. Người điên giống như đứa trẻ, họ kêu thét như thế chỉ là một cách phát biểu thông thường thôi. Hừ, còn nhỏ đó phát biểu hay lắm ạ, đáng phục đấy. Một thoáng im lặng, rồi cô Y tá lên tiếng hỏi: Lúc này anh có bận không? Joe nhìn cô, dáng suy nghĩ, nửa giỡn cợt, nửa thân mật, rồi tiếng là hỏi: Sao? Mời à? Cô ta cười lên, làm vẻ tiếc rẻ. <cười> e là không phải đấy, chứ. Tôi còn phải mang tám phần ăn tối nữa. Ít ra phải mất một tiếng đồng hồ. chưa hít mũi, mắt nhìn vào mâm thức ăn. Này! <cười> họ nuôi bọn điền khá quá! Hắn vừa nói, vừa nhóm một cọng cần tay trong tô canh nhai nhắm nháp. Trước khi vào đây, tôi cứ tưởng người ta tổng tịch sống qua hàng rào sắt cho họ chứ. Ê! Ê! Chớ động cho bữa ăn tối của bệnh nhân. Cô y tá la lên. cung cách gì mà la thế? Ở đây không ai cư xử như thế cả. Ừ, được thôi, Joe không chút mết lòng. Nhưng mà ngon lắm. Với lại con nhỏ điên kia với cả đống tiền. Không cần ngọn rào này thì làm cho nó mới nóng người lên đâu. Này, này, hình như anh biết hết mọi chuyện phải không? Joe liếc nhìn cô y tá. Ồ, cô biết đấy. Không có gì qua mắt tôi đâu. Lúc này, bác sĩ Trevor rống lên trong máy điện thoại là tôi cũng hát tay vào khóa cửa nghe hết. Sáu triệu đô la đấy. Của Blendish để lại cho cô ta phải không? Đuôi môi hắn chấm lại quýt một tiếng sáo nhẹ. Hmm, nghĩ xem, sáu triệu. Cô y tá cầm khay ăn lên. Để tôi làm tiếp công việc. Nào, tối nay tôi không gặp anh ư. Cô nhìn với vẻ láo lĩnh. Anh định nằm không cả buổi tối nay à. Châu nhìn như muốn lột trần cô ra. Đồng ý, tám giờ, nhưng nhớ đừng để tôi đợi nhé. Chúng ta ra ngoài xe hơi ở gara. Nếu không có gì gì khác, thì tôi có thể dạy cô lái xe được. Hắn nháy mắt. thế còn hơn là uống rượu. Hắn bước đi, bận cho lê tấm thân mập mạp không còn nhớ gì đến sự chinh phục nữa. Cô y tá nhìn thấy hắn thở dài. Tài sở chí chìa khóa treo dòng ngang lưng thân mình. Trên lầu một người điên lại rú lên. Hình như cô ta đã lấy lại sức lực vì tiếng kêu thét, ác cả tiếng mưa ào ào đập vào tường. Gió đã dịu dần, rên rỉ trong ống khói nhà bếp. Cô y tá mở cửa bước vào một căn phòng bày đồ đạc sơ xài. Một cái bàn kim khí kê gần cửa sổ, một chiếc ghế dựa kê trong ra cửa. Cả hai đều được dích chặt vào sàn. Trên trần. Một ngọn đèn có khuôn sắt bao quanh, tường màu xanh dịu được đệm lót dày. Chiếc giường kê sát tường ở mãi phía trong có một người đàn bà hình như đang ngủ. Đỏ cô y tá lúc ấy vẫn còn nghĩ ngợi về show, cô đặt khay thức ăn lên bàn, bước lại gần giường, gọi cọc lóc. Dậy đi! Giờ này cấm ngủ! Này! Dậy đi! Bữa tối đây! thân hình người trên giường không cử động, giờ bỗng nhiên cô y tá thấy rần rợn. Dậy đi kìa." Cô lặp lại, giọng cứng rắn hơn và lấy ngón tay đẩy vào người nằm. Nhưng cô chỉ nhận ra chiếc gối bông mềm và chợt hiểu. Cô run mình, giật chiếc chăn ra, vừa thấy chiếc gối và chiếc chăn quấn trên giường thay chỗ người bệnh nằm thì những ngón tay cứng như sắt từ gầm giường thò ra, nắm lấy cổ chân lôi mạnh làm cô bật ngửa người. Cô ngẹn tiếng kêu Và trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, Cô gượng lấy lại thăng bằng như dẫn ngã lăn ra, Đầu và lưng đập lên tấm thảm rất mạnh, Làm cô phát nôn mửa. Cô quảng hốt, Không nghĩ ra được cái gì, Thế rồi cảm thấy mình đang đứng trước một con bé đi nguy hiểm. Cô lấy can đảm gượng đứng dậy, Cô mơ hồ thấy một cái bóng đen cuối xuống, Tay chân cô không cử động được, Chỉ có thể rơi lên những tiếng hải hùng. Liền đó, Cái mâm với thức ăn, Bát đĩa, úp màn lên mặt cô. Chương 2. Người điên trên lầu một lại tích lên tiếng cười. Tiếng cười thật là nghe dại, thê thảm như tiếng tru của chó. Chưa có đầu lại như sợ ai đập. Trở bước dọc hành lang dài tối đen và bước xuống thang đến tầng hầm. Hắn sung sướng khi đến được phòng Sam lăng người lái xe của bác sĩ Trevor. Thật là một đêm ghê rợn nhất. Joe tiếp lời và đến ngồi cạnh lò lửa. Trên kia có một con mẹ cười rống lên đủ cho mày nổi da gà đấy. Ta phát điên lên được. Ta nghe rồi. Này, nếu như cô ta thoát ra được và lén đến đây thì sao nhỉ? lăng cười gượng. Mày có nghĩ đến chuyện đó không, Joe? Cô ta có thể lẻn đến đây trong đêm tối và cầm dao cứa cổ chúng ta. Chà, có chuyện cho cô ta cười đấy. Nhưng Joe không nghe nữa. Hắn đang cúi về phía trước nhìn ra ngoài cửa. lăng nhạt nhiên hỏi. Cái gì đấy? Hình như có ai đi đằng kia. Joe thì thầm. Chắc là Borica Love. Galan nói nhưng không mỉm cười nữa. Ra ngoài đi, xem ai thế? Châu nói nhỏ. Mày ra đi, cho dạng ta cũng không ra. Rồi hai người cùng nín lặng. Một bàn tay sờ soạn nơi cửa lớn và có tiếng miếng dán kêu lên. Tiếng chân bước nổi lên ngoài hành lang khiến họ dùng dậy. Dài giây sau, tiếng cánh cửa sau đập lại và một luồng gió lạnh ùa mạnh và hành lang. Châu hỏi. Ai đấy nhỉ? bị chắc có ai đó đi ra ngoài, đột nhát gàng. Gà lăng cào nhào và nằm xuống. Thế mày tưởng mày là ai? Cứ thế này thì mày làm tao lộn tiếc lên mất. Joe đưa tay lên vút tóc không nhận. Ừ. không hiểu sao tối nay tao rối quá, chỉ tại nghe con nhỏ rống lên là thêm cơn giông nữa. Hắn vẫn nhìn về phía cửa lắng nghe, gà lăng cáo kỉnh. Đừng có quản hốt nữa, không thì tao lại phải nhốt mày đấy. Im! Chô nói, lần này mày nghe gì không? Chó! Nghe đi! Một con chó trua lên ghê rợn đâu đó trong giường. Gió đưa dọng đền rỉ đi xa, gà lăng khó chịu nói. Nếu con chó muốn trua, thì sao nó lại không có quyền trua lên? Không phải đâu! Chô nói mặt mà căng thẳng. Con chó chỉ tru như thế khi nó sợ thôi. Hai người lắng nghe tiếng chó rền rỉ, và bỗng nhiên ga lăng cũng thấy rùng mình, hắn nổi giận nói. <cười> Lạ thật, đến lượt tao rồi. Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra đêm tối. Không có gì hết, ta ra ngoài một lát đi, xem thử tại sao chó lại tru. Thôi, thôi, chịu thôi, tối quá, khác vàng cũng không. Bỗng chuông réo giật giọng nổi lên khiến Châu bật dậy, ga lăng kêu lên thọc tay vào áo. Báo động! Đi! Chô! Nhanh lên! Báo động à? Chô ngẩng người, một cảm giác lạnh chạy suốt sống lưng lên đến chân tóc. Báo động cái gì thế? Một tên điên trốn. Galan xô rô tung người ra cửa. Mày thích hay không cũng phải ra thôi. Đúng là tại sao con chó lại tru lên? Chô nói và từ từ bước ra, nhưng Galan đã chạy dọc hành lang, và Chô sợ lại một mình cũng đuổi theo cho kịp. Con chó vẫn tru lên giữa tiếng mưa gió xô bồ ào ạt. Cảnh sát trưởng Cam dụ nước trên chiếc mũ dạ rồi theo cô y tá vào văn phòng bác sĩ Trevor. Ông bắt tay người bác sĩ vừa tiến tới. "Lại có chuyện không ổn ở đây phải không bác sĩ? Bệnh nhân của ông bỏ trốn?" Trevor gật đầu xác nhận, mắt ông hằn sâu lộ vẻ lo lắng, ông nói. "Nhân viên của tôi đang đi tìm, nhưng chúng tôi cần mọi sự giúp đỡ." Chuyện thật đơn giản, con nhỏ trốn ấy rất nguy hiểm. Cảnh sát trưởng đưa tay sờ ria, mắt lộ giải ngạc nhiên, dò hỏi. Chuyện này có hợp pháp không? Tôi lâm vào một tình thế thật khó. Nếu chuyện này lộ với giới báo chí thì tôi sạc nghiệp. Hơn nữa, bệnh nhân là người mà tôi không được quyền để sống. Tôi sẽ sức giúp ông, cứ tin ở tôi. Tôi biết. Bác sĩ đi đi lại lại trong phòng rồi nói tiếp. Nữ bệnh nhân là người kế nghiệp John Plandish, ông hiểu không? Cam nhíu mày. John Plandish? Cái tên nghe quen quen. Có phải là nhà triệu phú có người con gái bị bắt cóc 20 năm về trước không? Đúng đấy. Chúng ta phải bắt cô ta lại trước khi tin này loang ra ngoài. Xin ông lưu ý đến sự ồn ào quanh cái chết của John Plandish năm ngoái. Nếu chuyện này lộ ra thì tiếng ồn năm ngoái tái diễn, và tôi chỉ có cách đóng cửa mà thôi. Bác sĩ yên tâm. Cam bình tĩnh nói, "Chúng tôi sẽ bắt lại được cô ta." Ông nhướng hàm ria và nói tiếp, "Bác sĩ nói y cô ta là người kế nghiệp của John Blandish, song ta lại để gia tài cho một người điên, thật khó hiểu quá." "Cô ta là cháu ngoại, cháu ngoại hung thú." Trevor hạ giọng, "Chuyện này chỉ nói riêng với ông thôi đấy." Cam dục nhổm dậy, "Ông nói sao?" Cô gái Blandish bị một tên bùi đời bắt cóc Tên này bị truy tố về tội giết người. Trevor ngập ngừng hồi lâu mới nói. Cô ta đã ở với tên cướp một thời gian dài. Sau đó cô ta nhảy qua cửa sổ tự giận. Ông nhớ chứ? Ờ, tôi có biết. Cam nói vẻ nôn nóng. Nhưng có một điều mà ông không biết. Đó là vì cô ta sinh một đứa con gái rồi mới chết. Cha đứa bé là tên bắt cóc. Kristen. Cam quý sáu miệng. Và hơn nữa. Bệnh nhân của ông là con bé ấy, phải không? Trevor xác nhận. Con bé Caron giống mẹ như đúc, nên Blendish không chịu được mỗi khi nhìn nó. Nó sống ở nhà cha mẹ nuôi. Blendish không bao giờ đến thăm, nhưng không để nó thiếu thốn thứ gì. Vì người cha là một tên nguy hiểm nên phải về chừng cả Caron. Tám năm đầu, không có dấu hiệu gì tỏ ra con bé thừa hưởng tính tình hung bạo của cha nó cả. Nhưng người ta vẫn phải trong chừng và khi được mười tuổi, Nó bỗng trở chứng không chơi với bạn bè nữa, trở nên âu sầu, thỉnh thoảng nổi cơn hung dữ, nóng giận. Người ta báo cho Blendis gửi một y tá đặc biệt đến săn sóc nó. Vì thế nó càng nổi giận và không thể nào để nó ở bên cạnh người yếu hơn nó. Đến 19 tuổi, người ta nhốt nó vào bệnh viện. Từ đó chính tôi chữa cho nó đã 5 năm rồi. Ông vừa nói đến chữ nguy hiểm là gì sao? Thật khó trả lời. Các chuyên viên trong coi cô ta lúc nào cũng phải đề phòng. Ông chớ nghĩ là lúc nào cô ta cũng nổ sung nguy hiểm đâu. Lúc thường, đó là một cô gái duyên dáng, xinh đẹp. Cô ta tỏ ra thật bình thường trong nhiều tháng, nên chuyện nhốt cô ta bên trong cửa sắt là việc làm quá độc ác. Thế rồi, không có dấu hiệu gì báo trước cô ta tấn công người canh giữ nào đứng cạnh cô. Một ca điên thật là lạ lùng, một hình thức nhị trùng nhân cách. Thấy tham há miệng nhìn, bác sĩ nói tiếp. Đây là trường hợp hai con người hung dữ, lương thiện ở cùng trong một thân xác. Hình như có một miếng sắt đập vào đầu cô ta mà khi không khiến cô ta trở thành kẻ hung ác, có ý muốn giết người. Buồn nhất là ở cô ta, không có dấu hiệu gì báo trước rằng cô ta là một kẻ nguy hiểm. Như tôi đã nói với ông, nếu cô ta được tự do, thì Carol sẽ tấn công bất cứ ai với một sức mạnh hung dữ lạ thường. Khi nổi cơn, cô ta có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào. Cô ta đã giết ai chưa? Cam hỏi, vẫn mưng mê bộ ria. Chưa, nhưng đã có trường hợp xảy ra khiến phải nhốt cô ta. Lần vừa qua là khi cô ta thấy người ta đập một con chó. Cô ta rất yêu súc giật. Người nữ y tá chưa kịp làm gì hết, đã thấy cô ta nhảy tới cao vào mặt người kia. Thấy cô ta thật ghê gớm, người ấy hỏng một mắt trong vụ đó. Cô y tá và vài người có mặt lúc đó phải vất giả lắm mới lôi được cô ta ra. Không có họ thì chắc cô ta đã giết gã kia rồi gã này đâm đơn kiện và chúng tôi buộc phải nhốt cô ta lại. Dù này đã ổn thỏa nhưng khá tốn kém cho Brandis. Giờ bây giờ thì tha hộ cô ta muốn đi đâu thì đi, ai gặp cô ta chắc không ngờ là họ có thể bị nguy hiểm. cha một trường hợp gây go, Cam kêu lên. Thế nhưng trời ơi, đâu có dễ tìm ra cô ta giữa gân dông bão này. Trevor nói, phải tìm cô ta thật nhanh và kính tiếng, ông nên biết. Là bản chúc thư của Blendis vừa đến thời gian có hiệu quả là việc quản lý gia tài của cô ta phải chuyển qua một hội đồng quản trị. Gia tài đó trên 6 triệu đô la. Nếu người ta biết Caron thoát ra đi lang thang trong vùng thì bất cứ tên khốn nặng nào cũng muốn chộp lấy cô ta để kiếm tiền. Nhưng nếu gia tài đó có người quản lý rồi thì số tiền coi như đã yên ổn chứ gì? Không đâu, luật pháp ở bang này hơi lạ. Nếu một người điên thoát ra ngoài bệnh viện sống tự do trong 14 ngày thì muốn nhốt lại phải qua một hội đồng y tế xét. thêm nữa, trong di chúc của Blendis, thì nếu cháu ngoại ông ra, rời bệnh viện, không bị nhốt lại, thì cô ta được hưởng ngay gia tài và những người quản trị sẽ không còn lý do lưu lại nữa. Blendis tin rằng cô cháu không thể nào khỏi bệnh được. tôi nghĩ ông ta đã hối tiếc là không săn sóc cô cháu lúc nhỏ nên bây giờ muốn chuộc lại lỗi lầm. như thế. Có nghĩa là nếu sau 14 ngày nữa mà không tìm ra cô ta thì ông không được quyền giữ cô ta lại đây, phải không? Trừ phi có lệnh của tòa án cho phép, và lệnh này phải có chữ ký của hai bác sĩ. Không kể các giấy chứng nhận trước kia nữa. Còn nếu cô ta đi qua băng khác, thì giấy tờ đó không có giá trị gì hết. Cam nói, vậy phải tìm ra cô ta thật nhanh. Cô ta có mang tiền không? Không. Ông có bức ảnh của cô không? Không. Xin ông cho biết nhân dạng của cô gái này. Cam vừa nói vừa rút ra quyển sổ nhầu nát. Driver sụp mặt. Thật là khó tả. Thế này nhá, tôi chỉ có thể nói là cô ta cao khoảng một mét sáu tóc hung, mắt xanh to, cô ta đẹp lạ lùng, thân hình đầy đặn, duyên dáng. Cô ta thường nhìn người khác một cách thật lạ, mặt hơi sụp xuống, dễ vẻ ranh mảnh khó chịu. Cô ta hay máy mâu bên phải. Hình như đó là dấu hiệu duy nhất bên ngoài về sự khủng hoảng tinh thần. Cam giờ ngoái trong sổ, vừa lầm bầm. Còn dấu hiệu nào đặc biệt nữa không? Một vết sẹo hình ngôi sao trên cùm tay trái. Lúc mới vào đây cô ta lên cơn và định cắt mạch máu tự tử. Lạ kỳ nhất là mái tóc. Mái tóc hôn chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Thật đẹp, màu tóc tinh tế, không gì tả nổi. Khi trốn, cô ta ăn mặc ra sao? Ở đây thiếu một áo dài len xanh đậm và đôi giày thật chắc. Ngoài ra, người tài xế vừa phát hiện bị mất các áo mưa hắn treo trên hành lang ngoài cửa phòng. Chắc cô ấy lấy đi. Cam đứng lên. Ok, ta có thể bắt đầu. Tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát chặn các đường trong khi đó ta tổ chức cuộc lùng trên các dùng trên các dùng đồi quanh đây. Bác sĩ đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra. Khi xe của cảnh sát trưởng đi xa rồi, thì Trevor có linh cảm... Họ sẽ không bao giờ tìm lại được caron Chương 3 Chiếc xe cam nhông chậm lại và dừng trước cửa quán Andy. Nick bên khói nhọc, bước ra khỏi ghế ngồi, trượt lên dũng nước, cúi đầu tránh gió và mưa cốt tới. Hắn đẩy cửa lần mò tìm đối đi trong căn phòng nồng nặt hơi nóng, và khói thuốc rồi bước đến một cái bàn ở gần lò lửa. Ông chủ quán Andy thân mình đầy mồ hôi vui vẻ. Chào Nick! Rất sung sướng được gặp lại anh, chà bết quá, anh không đi đâu đêm nay phải không? Ai cũng nghĩ lại hết, có chỗ cho anh đấy. Ừ, tôi phải đi, ních nói, mặt dài ra vì mệt nhọc, mắt nặng nề. Cho một ly cà phê anh đi, và lẽ lên, mai tôi phải có mặt ở Westview rồi. dốc tổ, anh đi nói với giọng coi thường, lỡ biến đi rồi quay lại ngay với tách cà phê, chân chạy xe cách anh toàn loại điên hết, tại sao không ngủ một giấc? Tôi cam đoan là anh đã thức từ ngày này sang ngày khác rồi. Đúng vậy, Nick vừa nói vừa đổi thế ngồi. Mưa dễ sợ. Suốt đêm đấy, nên cẩn thận anh bạn à. Hẳn rồi, thôi chào, hẹn lần sau nếu tôi gặp được món hàng béo bở. Được mà, đi nói giọng thân mật, lên núi nhớ mà mở mắt ra. Lão nhặt tiền của Nick vừa ném lên bàn. Tạm biệt Nick. Sau cà phê ấm người, Nít là thấy lạnh khi ngồi vào cabin, nhưng thấy đầu ốc đã tỉnh. Hắn mở máy, nhớ ra, chiếc thăm dân thầm ảnh ra vào đêm mưa ra. Bọn Nhu thấy nguyên người nhìn vào đêm tối. Phía trước là một cô gái đứng bên bờ đường. Hình như cô gái không biết đến trời mưa và không cử động khi thấy chiếc xe lao tới. Nít cho xe đậu ngay trước mặt cô gái. Hắn chỉ thấy lờ mờ một cô gái không ngủ nón, tóc bết và mặt vì mưa. Nít lạ lùng và ngạc nhiên, hắn rống lên qua tiếng gió. Cô lên xe không? Hắn mở cửa xe. Cô gái không nhút nhích. Hắn nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và cảm thấy một đôi mắt vô hình dò xét mình. Hắn lặp lại. Nhỏ hơn một chút. Cô lên xe không? Cô làm gì ở đây? Không thấy trời mưa sao? Dần để tôi lên. Giọng cô gái đều đều dững dưng. Hắn nghiêng mình nắm tay áo cô gái lên ngồi cạnh nói. Mưa, mưa dữ quá. Hắn trồm qua cô gái kéo sập cửa. Với ánh đèn mờ trong cabin, hắn nhận ra cô mặc chiếc áo mưa đàn ông. Cô nói, Ồ, một đêm tồi tệ quá. Ừ, đúng vậy. Lít lặp lại, vẫn còn thắc mắc. Hắn nhấn ra, chiếc xe gầm lên sang số và con đường loan loán ánh đèn. Chiếc xe chạy giữa đêm tối. Hình như có tiếng chuông yếu ớt từ xa dẫn tới. Hắn dẫn ta nghe, Gì thế? Tiếng chuông à? Cô gái trả lời, đó là tiếng chuông báo động trong nhà thương điên, có kẻ nào vừa trốn thoát nơi ấy. Rồi cô gái cười, tiếng cười âm giang làm Nick thấy khó chịu. Tiếng chuồng theo gió đuổi theo xe. Cô nói có kẻ điên trốn à? Nít hỏi giọng ngạc nhiên, hắn thần trọng dò tìm trong bóng tối, cứ sợ có một bóng người la hét dung dẫy từ trong bụi rậm nhảy nhào ra trước xe. Nhất định cô thấy mừng khi tôi đến, phải không? Cô đi đâu? Đâu cũng được. Cô gái trả lời, nghiêng mình phía trước cố sức nhìn qua tấm kính rồng ròng nước mưa. Ánh đèn sáng của bảng đồng hồ chiếu lên hai bàn tay, thon dài mảnh mai, và... Nít nhìn thấy nơi cổ tay trái cô gái có một vết sẹo sâu và trắng nhợt. Nít nghĩ, gần nơi động mạch. Chắc cô ấy phải sợ lắm khi bị như vậy. Nít lặp lại, đâu cũng được ư. Chà, xa lắm. Lúc này tôi không biết về đâu, tôi không là ai hết. Cô gái nói giọng đều đều, cứng cỏi, lộ rõ ý tưởng cay đắng. Kiểu này là kiểu bảo mình tự lo lấy thân thôi, nít nghỉ rồi cất tiếng. Không phải tôi tò mò đâu, tôi đi off view, không biết cô có cùng đi với tôi không? Được thôi, cô vẫn nói giọng dẫn dưng rồi im bặt. Xe bắt đầu lên dốc, máy nóng lên tràn hơi nực nội khắp cabin. Nít vẫn tiếp tục lái, càng lên cao càng thấy buồn ngủ, như là lúc đờ đẫn bên bếp lửa, hắn buồn ngủ. Nít lái xe như cái máy, quên cả cô gái ngồi cạnh bị sốc giật lên như một con búp bê. Đã bốn ngày ròng rã, hắn chỉ ngủ được có sáu tiếng đồng hồ nên kiệt sức, mắt cứ muốn nhắm. Nhưng hắn nhìn giữ đầu thẳng và nhìn đường qua khe mí mắt, rồi hắn không giữ được, gục đầu trên vô lăng. Hắn tỉnh ngay lẩm bẩm chữ rủa Lời đường như dồn về phía hắn, hắn bám lấy vô lăng, chiếc cam nhông lết bánh rít lên. Bánh xe ngoài leo lên lề mà tiếp tục trở lại sang đường, trong vỏ trái cây phủ dưới bạc run rinh. Thật nguy hiểm, một thoáng như là một cơn ác mộng. Ních tưởng xe lật nhưng nó lấy lại được thăng bằng và tiếp tục lăn bánh. Lạy chúa, xin lỗi, hắn lắp bắp hú dưới Oh, chắc là tôi vừa chợp mắt, hắn liếc nhìn cô gái tưởng cô sợ chết điến, nhưng nhận thấy cô nhìn qua kính trắng lặng lẽ, bình tĩnh như không có gì xảy ra hết. Hắn hỏi. Cô không sợ ư? Suốt nữa thì chúng ta toay mạng rồi. cái chết phải không? Cô gái nói rất nhỏ, hắn phải cố gắng lắm mới nghe được qua tiếng gió đập vào xe. Anh có sợ chết không? Nít nhăn mặt. Đi trên xe không nên nói như vậy, xui lắm, ngày nào chẳng có người lái xe bỏ mạng. Hắn giảm tốc độ đi vào xe đường cua, xe đi vào đường núi. Đến lúc phải leo đèo rồi, hắn tiếp hơi nhõm dậy để nắm chắc tay lái. Cô xem kìa, con đường chó chết này đáng nhìn lắm. Xe đi vào khúc đường hẹp, bên phải là bức tường núi đá, bên trái là vực sâu đổ xuống thung lũng. Nít vào số hai, xe yạt lên dốc. Máy nổ gian rền. Lên dốc gió mạnh lắm. Nít rống lên với cô gái. Đúng là gió đã mạnh lên. Đâu đó có những tảng đá rời dách lăn xuống dịch. Gió thổi ngược lên núi. Năm ngoái tôi đã đi qua quãng đường này và bị ban xe nè. Cô gái không nói gì hết. Thậm chí quay đầu nhìn cũng không. Hắn nghĩ, con nhỏ này thật kỳ. Mình mong thấy mặt nó rõ hơn. Hình như nó khá đẹp. Hắn ngấp dài và, và ghi vô lăng. Tôi không là ai hết, và không ở đâu hết. Nó nói gì lạ vậy? Chắc nó đang bị kẹt. Rất có thể nó trốn nhà. ních lắc đầu, cô gái làm hắn bối rối. Xe cua vào đoạn dòng, hắn không lưu ý gì đến ngoài cái vô lăng. Lúc ấy gió đập vào xe rất dữ. Máy tắt, chiếc xe không chịu tiến lên nữa. Chiếc xe như hút phải một bức tường trong lúc chuối đầu lao vào mưa gió. Mưa rồng rồng đập vào mặt kính trước, sắp nổi u ưu, không còn trông thấy gì. Hắn chửi thề, mở máy vào số một, chiếc xe cam nhông rung toàn thân và bắt đầu lắc lư trồm lên thật nguy hiểm. Ào, đống vỏ trái cây trên xe bị gió gạt ra lăn xuống đường. ních gầm lên. Mẹ kiếp! Hàng rơi rồi! Cái vỏ tiếp tục lăn, hắn từ từ lui xe tìm chỗ núp. Ta sắp cật ra khỏi đường rồi hắn nghĩ mà run, muốn mở cửa bỏ xe chạy thoát một mình nhưng lại không dám. chiếc xe trượt từ từ ra khỏi đường, cố sức bám lấy đường trong khi ních đạp mạnh cần số. chiếc xe nhảy một cái trên ba bánh xe, chiếc bánh thứ tư rơi lên trời và tấp trong hốc đá. hắn phanh xe và tắt máy. không dám tin là hai người vừa thoát nạn, hắn ngồi xuống ghế miệng khô khốc, bắp thịt còn run rẩy. hắn lật chiếc mũ kết ra phía sau, đưa cánh tay áo lên lau mồ hôi. <cười> Khí thật, tí nữa là đi đời rồi. Bây giờ ông tính sao?" Cô gái hỏi với vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Hắn không còn đủ sức để lên tiếng, lặng lặng bước ra xem xét Nhờ ánh đèn, hắn thấy các giỏ trái cây tung tóe khắp mặt đường, hắn nghĩ, "Thôi, chỉ còn cách chờ trời sáng." Cô gái lạ mặt từ bóng tối hiện ra dưới ánh đèn pha như một bóng ma làm hắn giật mình. Nè, tôi bị ban xe, cô ấy vào cabin mà ngồi, để tôi thắp đèn báo hiệu, nhặt lại các vỏ trái cây rơi. Ta không đi tiếp sao? Cô gái hỏi, ghé sát vào mặt hắn để hắn nghe được qua tiếng gió. Không! Hắn rống lên, nổi tức giận vô cớ. Lên xe đi, trời ạ, để tôi yên một chút. Hắn đốt đèn khí đá lên. Ánh sáng trắng so rõ cho thấy hàng bị mất hoàn toàn, hắn chỉ kịp thu dọn qua loa trên đường thì lửa đã tắt, hắn rung lên bần bật, mệt nhọc lách vào cabin. Cô gái đang ngồi trước vô lăng nhưng hắn mệt quá không bảo được cô ta đổi chỗ, hắn ngồi, đầu gục xuống, thiếp đi. Hắn lại nằm mơ thấy mình lái xe đi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhẹ, mơn mang, chiếc xe xuống phía dốc bên kia, lượn qua các khúc quanh thật là dễ dàng, lái như thế mới thật khoái. Không mệt tí nào, máy chạy đều, kim chỉ đến một trăm mười cây. Connie, vợ hắn, và con hắn ngồi bên cạnh, miệng cười nhìn hắn điều khiển chiếc xe thật điệu, thằng bé còn bảo chạy nhanh lên, đua gió gió nữa. Rồi bỗng nhiên giấc mơ chuyển sang cơn ác mộng, vô lăng nát ra trong tay hắn như làm bằng giấy, và chiếc xe cam nhông trồm lên lề, lao xuống vực, càng lúc càng sâu hơn. Nít tỉnh dậy lạnh mình rung rẩy còn nghe tiếng Connie hát bên tai. Lúc đầu, hắn tưởng chiếc xe còn rơi xuống vực vì máy còn nổ và xe còn gặp nghền, như hắn nhận ra rằng chiếc xe cam nhông đang xuống dốc dù dù, ánh đèn pha loan loáng quét trước mặt, chấp nhô trong đen tối. Trong cơn tê điến vì sợ hãi, hắn mò mẫm tìm vô lăng còn chân thì tìm bàn đạp. Đến lúc này hắn mới thấy, không phải hắn lái xe mà cô gái lạ lùng kia đang cầm vô lăng. Chưa kịp tỉnh hẳn, hắn đã nghe một tiếng động khác, tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau. Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn tỉnh, nỗi tức giận lo sợ khiến hắn hát lên. Không được! Cô có điên không đấy? Dừng lại! Hàng tôi đổ hết rồi, còn cảnh sát thì đuổi theo sau kìa! Cô có nghe không? Dừng lại! Cô gái không thèm nghe hắn, nắm chặt vô lăng, ngồi yên như một pho tượng, chân nhánh gà, thúc máy càng nhanh đến nỗi xe rung lên. Cô điên rồi à! ních trống lên mà không dám đụng đến. Vì sợ cô lạc tay bánh tuôn qua lề. Cô định cho chúng ta xuống hố hết à? Đồ ngu! Nhưng cô ta vẫn không chịu nghe. Giờ chiếc xe trồm tới lao gặp gần xuống dốc giữa gió mưa trong đêm tối. Phía sau còi hụ rú lên. ních nghiêng mình ra cửa nhìn về phía sau trong cơn mưa quốc vào mặt. Chỉ có một ánh đèn lấp loáng đằng xa. Một lão cốm đuổi bằng mô tô, hắn quay sang cô gái hát rống lên. Bọn cốm đuổi theo phạt ta chạy quá tốc độ, không thể bỏ rồi hắn được đâu, dừng lại, nghe không? Nó không đuổi kịp ta đâu. Cô gái cất cao giọng giữa tiếng máy nổ và tiếng gió rít, rồi cô cười. Tiếng cười như sắt thép làm ních thêm nhích nhối. Đừng có ngốc! Hắn nghi người lại gần cô gái. có trường tông dòng cái gì đó! Cam nhông này không thể chạy nhanh hơn tên cốm được đâu! Nào, stop! Trước mặt con đường dục mở rộng ra thêm, nít nghĩ. Lão cốm sẽ dượt lên và chặn xe mình lại. Chẳng sao, cô ta lái chứ không phải mình. Còn bé thật là ngốc, đúng là đồ điên. Sự việc xảy ra đúng như hắn nghĩ. Có tiếng máy gầm lên đèn pha sáng loáng, rồi lão cớm vượt qua, một hình người mập mạp áo da đen, đầu trồm lên tay lái, ních rống lên. Dừng lại đi! Hắn sẽ chạy ra giữa đường để chặn ta. Cô dừng lại, nếu không thì cán là ta mất. Tôi sẽ cán. Cô gái nói giọng bình tĩnh. ních nhìn thẳng vào cô, cảm thấy là cô sẽ làm thật cô có mất trí không? hắn rống lên một cách sợ hãi. Glenview, tiếng chuông, có kẻ trốn, tiếng cười lanh lảnh kỳ lạ. tôi không là ai hết, không từ đâu đến hết. rồi tôi sẽ cắn hắn. trời ơi, cô gái này điên, đúng rồi. là cấm rượt đuổi là để bắt cô gái về Glenview. Nick nảy người ra phía sau, mắt muốn lồi ra, sợ muốn chết. không thể ở đây mà không làm gì. Cô ta cán xong lão cốm sẽ giết mình, rồi tự tử. Phải cúp công tắt thôi. Nhưng hắn có dám làm không? Nếu cô ta sợ thì xe sẽ đổ. Bên trái là một hàng rào chấn bằng gỗ sân trắng ngăn các tay lái xe. Nếu lật qua trái thì xe cháy, lật qua phải thì may hơn. Tuy may không nhiều, nhưng còn có thể được, đủ để hai người nhảy ra trước khi bình xăng bắt lửa. Hắn thấy lão cốm ra dấu dừng lại. Phía sau mô tô có bản hiệu sáng lên lờ mờ. Cảnh sát, dừng lại! Hắn kêu lên tuyệt vọng. Dừng lại đi, là không gây chuyện với cô đâu, mà với tôi. Cô không sợ gì hết à? Cô gái cười không thành tiếng khi nhìn thấy bản hiệu. Hình như cô ta nhắm thẳng vào chiếc mô tô. Ních thấy xe trước giảm tốc độ, chiếc xe cam nhông tiến lại, ánh đèn pha đập vào lưng lão. Đồ ngu, Ních nghĩ, là phải biết đây là con mẹ điên chứ, là phải biết là nó sẽ cười lên lão chứ. Hắn trồn ra ngoài xe rống lên với bọn người cuối gặp trên chiếc mô tô. Tránh đi! Nó sắp cá anh đấy Tránh đi! Đồ ngô! Gió thổi tạt lời hắn bay đi. Lão cốm cứ giảm thêm tốc độ và chạy ngay giữa đường. Đèn cam nhông đã chiếu lên người, đầu xe chỉ cách lão độ 10 thước. Nít quảng lên, quay lại cúp máy. Nhưng mấy ngón tay như cái vuốt đã cào vào mặt hắn. Trong khi bật ra sau để tránh, đầu hắn đập vào thành xe, chiếc xe leo lên bờ cỏ rồi lại dòng xuống đường. Vừa kinh hoàng vừa đau buốt, Nick úp mặt vào tay, máu chảy ròng ròng qua cả ngón. Khi ngẩng lên, hắn đã thấy chuyện gì xảy ra. Lão cớm liếc ra phía sau, hình như đã cảm thấy được nguy hiểm. Nick thấy khuôn mặt lão cớm mang cặp kính to tướng dính đầy bùn, miệng há hốc và lo sợ không thành lời. Cô gái nhấn hết ga. Trong một lúc Cả hai chiếc xe hình như lơ lửng trên không. Chiếc mô tô tìm cách tránh nhưng chiếc cam nhông đã bắt kịp và đè nghiến nó. Thế rồi, chiếc cam nhông trời mạng lên mô tô. Tâm trời. Dược lên cả tiếng gầm của gió, nít nghe một tiếng kêu kinh hoàng của người cảnh sát. À... Tiếng chiếc mô tô đập vào dách núi, hắn thấy chiếc xe bốc lửa. Rồi lại thấy một khối đen nặng nề lăn trên đường ngay trên lối đèn pha. Hắn úp mặt vào tay la lên. Có chân! Người cảnh sát cố gần đứng lên vào lúc chiếc xe đèo lên người y. Có tiếng da nhẹ, bánh phải hình như hơi nhỉnh lên. Có vật gì đó đập vào càng bánh, tung một vật màu đỏ gặp mưa loãng ngay. Bánh sau trượt một chút trên vật gì mềm mềm. Rồi con đường trước mặt mở rộng ra, nhắn vẽ như cũ. Nít gào lên. Cô giết ông ta rồi, đồ khốn! Không kịp suy nghĩ, hắn trồm tới chụp chiếc chìa khóa công tắc, tránh né được bàn tay nhọn quát tấn công của cô gái, nắm được vô lăng xoay mạnh cho xe hướng về phía sườn núi. Nhưng cô gái rất khỏe, chiếc xe dòng dèo trên đường trong khi hai người giành nhau vô lăng. Khu mặt ních gần sát với mặt cô gái, hắn thấy mắt cô lóe lên như hai ngọn đèn nhỏ sau miếng kính cửa xe. Hắn chữ thề đập cô một cái như sa hất làm hắn đánh lệch sang bên bị đánh cô gái như ngẹn thở thế là cô bỏ vô lăng nhào tới hắn mấy móng tay chụp ngay vào hắn xé rát mi làm hắn không nhìn thấy gì hắn thấy máu chảy tràn ra gục xuống la hét đau đớn rung tay đập điên cuồng không còn biết gì nữa cô gái điên rời vô lăng trườn lên hắn bứt cổ bập các ngón tay vào thớ thịt chiếc xe dứt lề Nhảy qua hàng rào trắng, ánh đèn pha lọt thởm vào vực sâu hung hút, đá, sạn, cứ rít lên dưới cái trắng đùn. Bánh xe không còn bám được mặt đất. Trong một giây, chiếc cam dung hình như đứng chữa khoảng không, rồi trồm lên lao vào bóng tối dưới vực thung lũng.